Kẻ Phản Kito, tác giả Friedrich Nietzsche, dịch giả Thảo Thủy Trọng. 6. Một cảnh tượng thống khổ và kinh khiếp đã hiện bày trước mắt tôi. Tôi đã kéo lại cái màn che sự bại hoại của con người. Trong miệng tôi, lời này ít ra thoát được mối hoài nghi. Nó có thể bao hàm sự kết án luân lý của con người. Có nghĩa cho tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa là thoát khỏi luân lý hóa. Tới mức độ, tôi nghiệm ra sự bại hoại này mạnh mẽ, chính xác nhất hãy ở đâu con người hết sức chủ tâm khao khát truy cầu đức tính và thần tính. Tôi hiểu sự bại hoại, như bạn sẽ đoán ra, theo ý nghĩa suy đổi. Luận điểm của tôi cho rằng mọi giá trị mà nhân loại giờ đây tổng kết nỗi khao khát tối cao đều là những giá trị suy đổi. Tôi gọi một động vật, một chủng loại hay một cá thể là bại hoại. Khi nó đánh mất bản năng của mình, khi nó chọn lựa, khi nó chuộng những gì bất lợi cho nó. Một lịch sử về tình cảm cao thượng, về lý tưởng nhân loại. Và có thể tôi sẽ phải viết lịch sử về nó, gần như lý giải được tại sao nhân loại bại hoại đến thế. Tôi coi tự thân đời sống là bản năng về tăng trưởng, tính bền bỉ, tích lũy cường lực và quyền lực. Ở đâu không có ý chí quyền lực thì chỉ có sự suy đổi. Tôi thấy mọi giá trị tối cao của con người đều thiếu ý chí này, cho nên những giá trị suy đồi và hư vô đã chế ngự nó bằng những danh nghĩa trí thánh. 7. kitô giáo được gọi là tôn giáo của lòng thương xót. Lòng thương xót đối nghịch với những cảm xúc chán kiện nâng cao sinh lực của chúng ta. Tác dụng của nó là ức chế. Chúng ta bị tước đoạt sức mạnh khi cảm thụ thương xót, Sự mất mát sức mạnh mà đau khổ vốn dáng xuống đời sống còn gia tăng và nhân lên do lòng thương sót. Lòng thương sót khiến cho khổ nạn lây nhiễm. Trong những hoàn cảnh nhất định, nó có thể dẫn đến sự hy sinh toàn tính mệnh và sinh lực, vượt quá mọi tỷ lệ với tầm mức của nguyên nhân như trường hợp cái chết của giê người thành Nazareth. Đó là suy xét thứ nhất, nhưng còn một suy xét nữa quan trọng hơn. Giả sử chúng ta đo lòng thương sót bằng giá trị những phản ứng mà nó thường sản sinh, vậy thì mối nguy hiểm của nó xuất hiện dưới một ánh sáng rõ rệt hơn. Hoàn toàn nói chung, lòng thương sót cản trở mọi quy luật phát triển, vốn là quy luật chọn lựa. Nó bảo tồn những gì chín mùi cho hủy diệt, nó bảo vệ những kẻ bị chuất di sản và bị đời sống kết án. Và bởi đầy rẫy mọi loại thất bại duy trì cho nó sống sót, nó cấp cho bản thân đời sống một diện mạo âm u và đáng ngờ. Có một số người đã mạo muội gọi lòng thương xót là một đức hạnh. Trong mọi luân lý cao quý, nó bị coi là một nhược điểm. Và như thể hãy còn đủ. Nó còn được coi là tính mỹ đức, là căn cơ và uyên nguyên của mọi đức hạnh. Chắc chắn. Và người ta nên luôn ghi nhớ, xuất phát điểm của nó là triết học hư vô và nó minh khắc lời phủ định lời sống nên tâm khiên của nó. Schopenhauer đã khẳng định đúng. Lòng thương xót phủ nhận đời sống và nó còn làm cho đời sống đáng để phủ nhận. Thương sót là thực hành chủ nghĩa hư vô. Xin nhắc lại, bản năng ức chế và lây nhiễm này làm cản trở những bản năng nhắm tới bảo tồn đời sống và đề cao giá trị của nó. Lòng thương sót nhân lên bất hạnh và bảo tồn mọi thứ gì là bất hạnh. Và như vậy, là một công cụ chủ yếu làm gia tăng sự suy đồi Lòng thương sót khuyến dụ người ta hướng tới hư vô. Tất nhiên, người ta không nói là hư vô mà nói là cõi bên kia hay thượng đế, hay đời sống chân chính, hay niết bàn, cứu rỗi, vĩnh phúc. Lối tu tử thanh bạch này trong lĩnh vực đặc chất luân lý tôn giáo có vẻ ít thanh bạch hơn nhiều ngay khi chúng ta nhận ra ở đây khuynh hướng tự quấn mình bằng ngôn từ cao cả, thù địch đời sống. Schopenhauer đã thù địch đời sống, do đó sự thương xót trở nên một đức hạnh đối với ông. Aristotle, như chúng ta đều biết, đã coi thương xót là một trạng thái bệnh lý và nguy hiểm mà người ta được khuyên đôi lúc cần biện pháp điều trị bằng sự thanh luyện. Ông đã hiểu bi kịch là một sự thanh luyện. Từ quan điểm của bản năng đời sống, một lối điều trị chắc chắn cần thiết đối với sự chồng chất bệnh lý và nguy hiểm đó của lòng thương xót, mà đại diện là trường hợp Schopenhauer, và bất hạnh là của toàn bộ sự suy đổi trong nền văn học nghệ thuật của chúng ta từ Saint Petersburg tới Paris, từ Tolstoy tới Wagner, cần chọc thủng và làm cho nó vỡ bung ra. Trong toàn bộ tính hiện đại bệnh hoạn của chúng ta, không có gì bệnh hoạn hơn lòng thương xót khi tô giáo. Chúng ta là những y sĩ không lưu tình khi vận dụng con dao mổ ở đây. Đó là vai trò của chúng ta, đó là lòng nhân ái của chúng ta, đó là cung cách khiến chúng ta trở thành chiết gia. Chúng ta là cư dân Hyperboreanos. 8. Cần thiết nêu ra những ai chúng ta xem là phản đề của mình. Đó là những nhà thần học và bất cứ những gì mang dòng máu của các nhà thần học trong huyết quản, Đây bao gồm toàn bộ triết học của chúng ta. Bất cứ ai đã nhìn sát tai họa này, hoặc nói đúng hơn, đã từng chịu lệ thuộc vào nó, và hầu như bị nó tiêu ma, sẽ không còn coi đây là chuyện nực cười. Tư tưởng tự do của những nhà khoa học tự nhiên và những nhà sinh lý học khả kính, đối với tôi mới là chuyện nực cười thực sự. Họ thiếu thụ cảm trong những vấn đề này, họ không chịu sự khổ nạn và tuẫn đạo cho chúng. Sự đầu độc này ở mức độ lớn rộng nhiều hơn người ta tưởng. Tôi thấy thói ngạo mạn bản năng của các nhà thần học bất kỳ ở đâu ngày nay có ai tự coi mình là một nhà duy tâm, bất kỳ ở đâu tự phong với cơ sở là gốc cao hơn. Khi quyền hạ nhìn vào thực tại từ một cao điểm bề trên và ngoài cuộc. Nhà duy tâm giống hệt một loại giáo sĩ, y nắm mọi khái niệm cao cả trong tay, và không chỉ nắm trong tay mà tôi y đùa giỡn với chúng bằng một thái độ kinh miệt nhân từ đối với lý tính ý nghĩa, vinh dự, sống tốt và khoa học. Y xem tất cả những thứ này ở dưới cũng như rất nhiều những lực lượng nguy hại và quyến rũ mà trên đó tinh thần bay lượn trong một trạng thái thuần túy cho bản thân. Như thể sự khiêm nhường, trinh khiết, khó nghèo hoặc tóm gọn lại một từ, thánh thiện, đã không làm nguy hại đời sống hơn bất kỳ nỗi sợ hãi hay những thói xấu nào có thể tưởng tượng được. Tinh thần thuần túy là sự dối trá thuần túy. Trường nào giáo sĩ còn được coi là mẫu người cao hơn, kẻ phủ nhận chuyên nghiệp, kẻ phỉ báng, kẻ đầu độc đời sống thì không có lời đáp cho câu hỏi chân lý là gì, vì chân lý đã bị người ta dựng ngược đầu khi mà kẻ chủ sướng ý thức hư vô và phủ nhận những chấp nhận với tư cách đại biểu của chân lý. 9. Tôi khai chiến với loại bản năng thần học này. Tôi đã tìm ra dấu vết của nó ở khắp nơi. Bất kỳ kẻ nào có dòng máu thần học trong huyết quản đều nhìn mọi thứ qua một giác độ méo mó và bất chính. Cái cảm tính khai triển từ trạng thái này mệnh danh là đức tin. Nó nhắm mắt lại với bản thân một lần và mãi mãi, cũng như sợ phải chịu đựng, nhìn cái cảnh sự lừa dối vô phương cứu chữa. Giác độ nhìn sai lầm này vào mọi sự vật được nâng cao lên thành một luân lý học, một đức hạnh, một khái niệm thần thánh. Cái lương chi bị trói buộc vào nhãn quan lầm lẫn và không có triển vọng nào khác được thừa nhận có giá trị xa hơn một khi những thứ mà người ta biến thành trí thánh với những danh sưng Thượng Đế, Cứu Chuộc và Vĩnh Hằng. Tôi đã đào sâu vào bản năng thần học ở khắp nơi. Nó là hình thức thịnh hành nhất, ngấm ngầm nhất, một hình thức giả dối tồn tại trên mặt đất. Mọi điều nhà thần học xem là chân thực hẳn nhiên là giả dối. Gần như đây là một tiêu chí của sự thật. Bản năng thâm sâu nhất bảo tồn bản thân của y, ngăn cấm y tôn trọng thực tại trong bất cứ điểm nào hoặc ngay cả trong việc biểu đạt. Ở đâu mà bản năng thần học mở rộng ảnh hưởng thì những phán đoán giá trị bị dựng ngược đầu và những khái niệm thật và giả nhất thiết bị đảo ngược. Hệ cái gì tai hại nhất cho đời sống thì ở đây được gọi là thật. Hệ cái gì khích lệ nâng cao khẳng định và biện hộ cho đời sống và tạo sự toàn thắng cho nó thì bị gọi là giả. Khi những nhà thần học trải rộng quyền lực qua lương tri của những quân vương hoặc của những dân tộc thì chúng ta không cần phải hồ nghi những gì thực sự xảy ra dưới nền móng, ý chí cáo trung ý chí hư vô, ham muốn quyền lực. 10. Những người Đức hiểu ngay khi tôi nói rằng chết học Đức bị dòng máu thần học làm cho bại hoại. Mục sư tin lành là thủy tổ của chết học Đức, bản thân đạo tin lành hàm nghĩa, tội nguyên tổ. Định nghĩa về tin lành, sự bán thân bất toại của kitô giáo và của lý tính. Người ta chỉ việc nói, chủng viện Tupiken là hiểu ra cái gì thực sự là triết học Đức, một nền thần học xảo quyệt. Dân vùng Swabia là những kẻ nói dối giỏi nhất nước Đức. Họ nói dối một cách hồn nhiên. Tại sao sự đăng đàn của Khan lại được giới học thuật Đức chào đón hoan hỷ trong số họ có đến 3 phần tư là con của các mục sư và thầy giáo? Và từ đâu nước Đức có sự sát tín, thậm chí ngày nay vẫn còn dư âm, cho rằng một chuyển hướng tốt đẹp hơn đã khởi đầu với Kant. Bản năng thần học của giới học giả Đức đã đoán ra những gì một lần nữa lại có thể. Một lối rẽ mở để người ta có thể len lén trở lại cái lý tưởng cũ. Khái niệm về một thế giới chân thực, khái niệm về luân lý như là yếu tính của thế giới. Đây là hai sai lầm xa đoạ nhất từng có. Tại một lần nữa, nhờ chủ nghĩa hoài nghi, tinh trí và giả hoạt, Nếu không thể chứng minh, thì không còn có thể bác bỏ được nữa. Lý tính, quyền lợi của lý tính, không khuếch trương được xa lắm. Thực tại đã giảm thiểu, thành chỉ còn là hiện tượng của một thế giới ngụy tạo điêu ngoa, thế giới của tồn tại, được vinh danh là thực tại. Sự thành công của Khan đơn thuần là thành công của một nhà thần học như Lader, như Lepnick. Khan lại thêm một sự trì trệ cho tính chính trực của nước Đức, vốn từ trước cũng đã lao đao bất định.